Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Này, hey, dường như có ai vẫn chăm sóc chậu hoa này thường xuyên, trong những cánh hoa vẫn còn ướt ướt. Điều dùng vừa nói khiến mọi người trở nên kinh ngại hơn. Nếu nói là con đẹp đã chăm sóc thì không thể nào, vì hiện giờ nó đang nằm nghỉ ở trên phòng anh, và nó cũng chẳng bao giờ để ý những bông hoa sư. Còn nếu nói đó là do những giọt xương gây ra thì cũng không đúng. Việc mùa này đang rất nóng làm gì có xương. Mọi ý kiến đưa ra đều không hợp lý, dẫn đến sự bế tắc cho mọi người. Bật chật rùng lên tiếng cắt ngang dòng suy như mọi người. Ây da, mọi người xem này dùng quay mặt sau của chậu hoa cho mọi người xem. Ở tầng dưới cùng, một bông hoa nằm ngoài bìa đã bị thiếu đi hai cánh. Bây giờ chỉ còn lại ba cánh mà thôi. Mọi người không hẹn Mà cùng nhau há hốc mộ Vật chợt Toàn tỏ vẻ sợ hãi lên tiếng Không đâu, không thể nào Chẳng lẽ còn nhạn bị báo thủ Nếu vậy, người tiếp theo sẽ là ai Không thể đâu Nó tự vẫn chết kiềm à Vậy thì có gì liên quan đến gia đình mình chứ Coi nào anh cả Mới có bấy nhiêu đó mà anh ấy sợ rồi sao mà chỉ nghiêm nghị lại Đúng là cháy nhà mới lo ra mặt chuột Anh chỉ lo sợ chuyện anh đã làm Và sẽ bị trả thù chứ gì Mày nói cái gì Toàn cảm thấy mình bị sò xiên qua mức Nên hắn cố lao vào chí và định cho chí một bài học Nhưng chẳng may hắn bị Nga giữ chặt lại Anh bình tĩnh chút đi Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn chuyện gì đã xảy ra mà Biết đâu không chừng có người cố ý Dựng lên tình cảnh này để ám hại người khác thì sao Nga vừa nói vừa liệt trí, trí vẫn cười nhịch mêm như không chuyện gì. Nhưng chính điểm đó của hắn lại vô tình lọt vào ánh mắt của Dung. Cô yên lặng nhìn hắn giò xem. Ông Thái lên tiếng pha vơ bầu không kỳ có chịu. Tôi bày được gửi nhau nữa, mọi chuyện càng ngày càng có hiểu rồi đấy. Ông Thái ngồi xuống giường nhằn nhò. Lão nhắm mắt suy nghĩ, chừng giây phút sau Lão mới lên tiếng. Ông hiểu tại sao chậu hoa sứ thẳng Dũng lại được rời đến đây? Ai đã làm chuyện này? Chuyện đã tới lúc này con cũng không buồn giấu nữa. Thật ra con nghĩ chính thẳng Dũng đã tặng chậu hoa sứ này cho con nhãn. Chí tử tôn. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt tò mò về vị trí. Cái gì? Sao con lại nghĩ vậy? Ông thay thắc mắc. 15 năm trước, chưa trước đến ngày Dũng lên tình học. Nó có nhờ con một chuyện Chỉ vừa nói vừa nhìn về phía Toàn Đó là trông chừng con nhãn Tránh xa khỏi bàn tay của anh cả Cái gì Toàn trường mặt Ý của thằng Dũng là sao chứ Tránh xa khỏi bàn tay của tao là sao Tụi bay giỏi lắm Cả hai thằng tụi bay muốn chống đối tao chứ gì mày im đi Toàn Để thằng Chí nó kể Và bịch lớn tiếng Thật ra lúc đó Chí tiếp tục kể Tụi nó thương nhau 3 năm rồi Bí mật từ nhiều năm trước cuối cùng đã được phơi bày Mọi người đều ngơ ngác nhịp nhau Ánh mắt ông Thái và Bích đồng loạt nhìn nhau Điều này khiến họ cảm thấy khó chịu vô cùng Hẹn chi lúc chân thằng Dũng muốn quan nhạn hầu hạ nó Bây giờ thì con đã hiểu Tại sao khi nó đi học ở tỉnh Về lại bệnh nặng như thế Toàn hâm hực Lúc trước mẹ cũng có chút nghi vấn chuyện này Nhưng không ngờ Nó đã xảy ra như thế Bà bị tự tố Kế đó bà quay sang hỏi ông Thái Bây giờ tính sao đi ông Còn tính cái gì nữa Ông Thái cầu nhỏ Lão quay sang nhìn chi và nói Ngày mai con đánh thư tiên lên tỉnh Kêu thằng Dũng về đây Bây giờ chỉ còn cách đó mà thôi Con ở đây Chắc sẽ có cách nào đó giải quyết được vấn đề này Dạ Còn bây giờ thừa chả Chỉ gật đọc Bên ngoài có một bóng đen nét ngay sau cửa sổ Những gì xảy ra trong phòng Hắn đều chứng kiến và nghe để hết Sau đó bóng đèn vội vàng Lẹn ra vườn hoa sứ Trèo lên tường Leo sang ngoài Quất bóng ngay sau đó Bất chật một làn gió nhẹ Từ bên ngoài thổi vườn hoa sứ Làn gió thổi đến đâu Thì những cánh hoa sứ bỗng gieo lên Xì xào đến đó Hai giờ sau đó Đại quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ. Tín đang lục loại đồng hồ sử trung tổ. Trước đầy chưa vừa có vụ án nào khó hiểu như thế này, tín gào nhạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net